Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa, phần 2, chương 5 và 6. Chương 5. Cây đèn Họ vừa ăn xong thì trời tối, ông Smile quay lại bảo Marjorie đốt đèn. Cũng như các nhà khác trong làng, gia đình ông già nhúng một cái tim bằng bông gòn vào mỡ súc vật để đốt. Mỡ đó hôi lắm và dính vào tay thật dơ. Nàng maturi đứng dậy sửa soạn đi thì hotgan nói cô để tôi chàng lực sĩ đi ra vài phút sau trở lại tay cầm một cây đèn tuy không khói như đèn mở nhưng ngọn tỏ hơn nhiều đại tá hỏi cái gì vậy gan bình tĩnh đáp kiểu đèn tôi mới chế đại tá đòi được coi gần gan chia cây đèn hồi hộp xúc động như mới phát minh được điều gì lạ lùng lắm rất giản dị Chàng đã lấy một ve cổ hơi rộng, đầy dầu tới 3 phần tư, một miếng bất nổi trên mặt dầu, một miếng sắt nhỏ xuyên qua miếng bớt và luồng một cái tim nhúng vào dầu. Đại tá khen. Được, được lắm. Ông ngạc nhiên thấy chất dầu ấy chính là dầu múc ở suối dầu, chính là dầu lửa. Ông hỏi. Chính anh đã chế ra cây đèn này. Hốt găng lắc đầu một cách vụng về và cười mỉm. Thưa không. Khi tôi ra biết bên, thấy dược sư kia bán những cây đèn như cây này, tôi ngó kỹ, hiểu cách làm ra sao rồi về làm lấy. Tôi đã thành công như ông thấy. Đại tá xúc động mạnh, đứng dậy nói bằng một giọng nghiêm trang. Này các bạn, đó là một chứng cứ nữa rằng những cố gắng của chúng ta không phải là vô ích. Nếu chúng ta tìm được mỏ dầu thì các bạn thử đoán nhân loại sẽ nhờ chúng ta mà được biết bao nhiêu tiện nghi. Ai cũng có thể có những cây đàn sáng và rẻ tiền như cây đàn này được. Giọng ông rung rung và những người kia có cảm tưởng rằng họ sắp bước tới một bức quẹo trong lịch sử của nhân loại và chỉ với một phát minh nhỏ nhỏ, có vẻ như vô nghĩa mà làm xáo trộn cả thế giới. Họ lẳng lặng ngó ngọn đèn chập chờn và làn khói rung rung đưa lên. Thình linh, đại tá nói, "Hết gan, em thấy không?» Phải cải thiện ngay cây đèn của em đi Phải lọc dầu rồi hãy đổ vô ve Như vậy sẽ sáng hơn và ít khói Ngày mai thử xem Maturi cảm động tới rừng rừng nước mắt Ánh đèn chiếu vào cặp mắt ương ướt lại càng tăng vẻ đẹp của nàng Sam thì mơ mộng Chàng tính toán Tự hỏi hết thảy thế giới cần dùng bao nhiêu cây đèn Và thấy con số vĩ đại quá Chàng đã tưởng tượng có những đống vàng ở trước mặt rồi Tài sản của chàng sẽ tới con số nào? Chàng hỏi Dân số của châu Mỹ là bao nhiêu? Người này ngó người kia Không ai biết rõ Vì châu Mỹ lúc ấy còn là đất mới Chưa kiểm điểm dân số một cách chắc chắn Đại tá suy nghĩ một lúc Nhúng vai Ông cần gì biết điều ấy? Một hôm hốt gan đi săn Cầm cây súng mà lỡn vỡn Ở miền trung quanh là một việc nguy hiểm Nhưng chàng ham bắn lắm Không thể nhìn được. Chàng tới một khu rừng thưa và định nghỉ ở đó. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. chim chóc ríu rít bên cạnh, điếc cả tay. Chàng mãi theo vết một con hươu, rồi quên cả bạn bè, công việc, đi xa trại quá. Mệt lử, chàng ngồi phịch trên cỏ, mở bình rượu ra tu một hơi rồi thiêu thiêu. Chàng yên ổn ngủ được khoảng một giờ thì bỗng có tiếng sột soạt, soạt rất nhẹ ở chung quanh. nếu lúc ấy chàng thức thì chắc chắn là chàng phải rung lên rồi vì một tên cha đỏ hiện ra liền thân hình cao lớn vẻ mặt gân guốc mũi cong như mỏ diều hâu nó vẹt cành lá bước vô bệ vệ khoanh tay đứng trước hot gan một nụ cười khó hiểu nở trên môi chàng vẫn ngủ say như một khúc gỗ nhưng nếu chàng thấy nó thì chàng yên tâm được vì nó không vẽ mình như khi ra trận mớ tóc đen quấn thành một búi ở ngay sau gáy và trên nón không cắm một cái lông nào cả chính là kahamisham dần da đã bẩm sinh kiên nhẫn cho nên hắn đứng trơ chờ như phò tượng trước hốt gan một hồi lâu sau chàng da trắng tỉnh dậy mới đầu còn ngái ngủ mắt còn mờ chàng ngó chung quanh và thấy cây súng vẫn còn ở vừa tầm tay Chàng bẹn ngóc đầu lên thì gặp ánh mắt của chàng da đỏ đường ngó chàng Tức thì chàng tỉnh hẳn Nắm chặt lấy cây súng và nhảy trồn dậy Kahamisam đưa tay ra hiệu đừng lo Rồi chậm rãi nói vỏ vẻ tiếng Anh Bạn cứ yên tâm Nhưng Hotgan hoảng sợ và giận dữ Vì bị quấy rối giữa giấc ngủ Chỉ hồng súng vào giữa ngực Kahamisam Hắn thẳng nhiên mỉm cười Không hề sao xuyến Tay vẫn khoanh hắn đứng chờ chờ có vẻ như chế nhạo sau cùng khi đã ngắm kỹ hot gan hắn nhã nhặn tươi cười nói tôi xin bạn cứ yên tâm bạn không tin bạn da đỏ ư hot gan là nếu tụi vô lại chúng bay mà tin được thì trời đánh tao mày là quân gian trá nhất trong bọn mày chịu khó đi cùng với tao về trại và tao cho hay trước nếu mày có cử động gì khả nghi thì tao bắn lòi ruột Kahami biết rất ít tiếng Anh. Nếu hắn không hiểu lời của Hotgan thì coi vẻ mặt giận dở của chàng hắn cũng đoán được ý nghĩa câu ấy. Hắn bình tĩnh đáp. Bạn tưởng bạn mạnh là lầm. Bạn bị bao vây rồi. Đàn em của tôi ở gần đây. Tôi chỉ ra dấu là bạn sẽ phải bó tay. Vậy liền cây gậy sấm đó đi và theo tôi. Tôi tới đây vì lòng mến bạn chứ không phải vì gác bạn đâu. Hotgan vừa giữ thế thủ Vừa liếc mắt dò xét các bụi cây ở chung quanh Nhưng không thấy gì cả Chàng cho rằng tên da đỏ chỉ có một mình Và nói dối cho chàng sợ Nên chàng đáp Tụi bay có ba ngàn đứa Tao cũng không núng Camisam nhún vai Thấy được bộ anh hùng rơm ấy Đoán được ý của chàng rồi Miếm môi nói Bạn chửi nòi giống tôi như vậy có ít gì đâu Bạn thử nghĩ tôi thay không lại đây Không có lấy một lưỡi dao dắt lưng nữa, mà bạn thì cầm một cây gậy sắm ghê gớm trong tay. Phải lại tôi bắt gặp bạn đường ngủ, không đề phòng gì hết. Nếu muốn hại bạn thì tôi đã ra tay rồi. gan cầu nhau. Phải, mày lý sự giỏi, nghe cũng bùi tai đấy. Vậy mày muốn gì? Muốn rằng bạn theo tôi. Chàng suy nghĩ một chút, tự hỏi đi theo nó có nguy hiểm gì không? Nó đánh bẫy mình chăng? Ít lợi gì cho nó? Nếu thật tình nó muốn hại mình thì sao nó không lửa lúc mình đương ngủ? Chàng là một người can đảm, rất mạnh mẽ, là đã từng trải phiêu lưu. Chàng bằng lòng theo tên da đỏ, từ nhủ phải canh chừng từng cử động của nó và luôn luôn nắm chắc cây súng. Hai người đi sâu vào trong rừng, gan đi sâu tên da đỏ vài bước, nghe ngóng tiếng động ở chung quanh. Chàng nhận ngay rằng có một đám động da đỏ vẫn lén lút đi theo sau vì tụ này dù có dè dạt bước nhẹ nhẹ tới đâu đi nữa thì tay chàng đã quen, cũng nhận ra được những tiếng sột soạt trong đám lá và tiếng rắc rắc của cành khô dưới gót chân. Chàng không nói gì hết, sẵn sàng đối phó. Họ đi chừng một giờ, không nói với nhau nửa lời. Tới một chỗ rừng bỗng nhiên thưa hơn, k Sam ngừng lại và đợi chàng. khi chàng theo kịp tên da đỏ rút ra một ống điếu và không đốt thuốc buông cho nó rớt xuống đất do dự một chút hết gan làm theo tức thì những tiếng động ở chung quanh ngừng hẳn hết gan vẫn không thấy tụi da đỏ ở đâu nhưng đoán rằng chúng ẩn nấp khéo lắm và vẫn dò từng chỉ động của chàng chàng hỏi tôi không biết bạn muốn gì k hamisam ngó chàng một cách nghiêm trang rồi chậm rãi đáp Bạn là bạn thân của mắt đại bàng phải không? Gan gật đầu. Vậy tôi sẽ chỉ cho bạn một cảnh. Bạn ngắm kỹ đi rồi làm ơn kể cho mắt đại bàng nghe. k Sam không phải là kẻ vô ơn. Bạn nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lại đi. Chương 6. Cánh đồng lửa Trong khi Hot Gan đi theo K20 Sam thì ở trại ai nấy đều lo lắng. Nhất là khi nhớ lại vụ tấn công vừa rồi. Mặt trời đã lặn từ lâu, đêm đã xuống mà sao chàng đi săn vẫn chưa về. Chỉ bao giờ chàng ở lại trong rừng trẻ như vậy, mà không có lý gì chàng lại trốn đi như lần trước nữa. Mọi người sợ sệt, lo có một tai nạn xảy ra. Ông mai nói, sáng sớm mai tôi và thằng Sam sẽ nghỉ làm máy. bào rừng kiếm xem trên các đường mòn có dấu vết gì tỏ rằng tụi da đỏ mới xâm nhập chung quanh đây không đại tá làm thinh cả bọn đều yêu hết gan chàng lực sĩ to lớn cục mịch nhưng tận tâm tới mù quáng và rất nhiều sáng kiến hữu ích đó maturi thắp cây đèn do chàng chế tạo mọi người trong ngọn đèn lại càng ủ rũ sam vẫn lắng tai nghe ngóng bỗng nhận thấy tiếng giày đi ở ngoài chàng đứng phát dậy kêu Hót về! Chàng nhảy ra cửa để đón bạn. hot gan mệt lử, kêu đói bụng. Maturi lẳng lặng vô bếp, trong khi mấy người khác không ngớt hỏi: hot gan làm gì cả buổi chiều, tại sao về trễ vậy, tại sao không mang mồi về? Maturi dọn trứng và một miếng mỡ heo trước mặt hot ganh. Chàng lẳng lặng ăn ngấu nghiến vài miếng, hớp một hớp rượu bia rồi mới chịu nói. Mới xảy ra một chuyện mà tới bây giờ tôi còn ngạc nhiên. Thật không sao hiểu được tụi da đó. Anh Sam, anh hiểu chút gì không? Anh giảng giải tôi nghe. Hoặc thần quỷ k Sam chế nhạo chúng ta. Hoặc là nó ngay thẳng. Và nếu vậy tôi càng lấy làm lạ. Vì tôi không hiểu nó muốn nói gì hết. Lời mở đầu ấy càng làm cho mọi người nóng lòng muốn biết chuyện ra sao. Nhất là hot gan vốn điềm tĩnh. Phải gặp một trường hợp lạ lùng mới nói nhiều như thế. Đây, câu chuyện xảy ra như vậy. Rồi chàng tá từng chi tiết một, từ cuộc đi săn tới giấc ngủ trong rừng thưa, cuộc gặp gỡ tên da đỏ và hành trình tới cánh đồng lửa. Đại tá hỏi, Cánh đồng gì vậy, tôi không hiểu chút gì hết. Hết gan kể lại, Chúng tôi lặng lặng đi 3 giờ đồng hồ. Tên da đỏ tiến trước, tôi theo sau. Có vẻ như chỉ có hai đứa tôi thôi Nhưng sự thật thì có cả một đám mọi lẫn nấp trong rừng Theo dõi chúng tôi từng bước mà tôi không thấy Chúng tôi ngồi đợi cho trời thật tối Tôi nghĩ không có lẽ gì để nghi ngờ nó hết Vì chúng đông như vậy Nếu muốn hại tôi thì dễ lắm Tôi nóng lòng muốn biết nó định làm gì Sau cùng chúng tôi đi lại và trời ơi thình lình tôi thấy hiện ra một cánh kỳ dị Ông thử tưởng tượng, nơi đó đất thì phẳng mà tôi thấy có nhiều đá, lại mênh mông, rộng hơn cả Châu Thành Biết Bên, mà cháy. Cháy? Dạ, cháy, đất cháy các bạn ơi. Đây đó ngọn lửa bốc lên, như có hàng ngàn cây đèn dầu, sáng như ban ngày. k Sam nói không phải mới đây, mà từ hồi nào tới giờ vẫn vậy. Từ thở khai thiên lập địa, khu đất ấy vẫn cháy. Đại tá gãi cầm, lạnh lùng ngót gan như ngờ rằng chàng hóa điên. Sau cùng ông lắc đầu. Chuyện kỳ dị, rồi k Sam nói gì thêm nữa? Lúc ấy tôi tưởng tôi chim bao. Tôi lại nghi tụi da đó làm phép phù thủy cho tôi sợ, cho chúng ta sợ để chúng ta rời đi nơi khác. Nhưng tôi lại nghĩ nếu chúng muốn vậy thì sao không làm phép ở ngay gần trại của chúng ta đi. Tôi rờ những ngọn lửa ấy, lửa thật tình mà. Có nhiều ngọn lớn lắm, thu được cả một con nai. Rồi sao? Rồi k mươi Sam nắm một tay tôi, muốn đưa tôi về đây. Tôi không chịu, nói rằng tôi đi một mình được. Tôi định chạy trốn thì nó níu lại, bảo. Bạn là bạn thân của mắt đại bàn, và k mươi Sam không ngu dại mà cũng không vô ơn. Vẫn nhớ rằng được người da trắng cứu mạng. Vậy bạn làm ơn về kể hết thảy những điều mắt thấy tai nghe cho mắt đại bàng nghe và biểu rằng Sam muốn ngày mai được gặp mắt đại bàng ở khu rừng thưa chúng mình đã gặp nhau ban chiều. Sam ngó ông thân chàng. Ông chào mày, chàng nói. Mai tôi đi. Đại tá cương quyết ngăn lại. Không được, biết đâu tụi da đó chẳng nghĩ vì có anh mà chúng ta mới đóng trại ở đây. Và có lẽ chúng muốn trả thù mà làm hại anh hoặc ông, ông smile. Ông già đáp, con tôi nói có lý, nên biết k mươi Sam muốn gì, chắc y đã hiểu, hễ treo chúng ta thì sẽ ra sao. Sam, ý con thế nào? Sam đáp, đối với tụi nó, luôn luôn ta phải đề phòng. Nhưng con tưởng k mươi Sam thật bụng mang ơn con cứu mạng và cho súng. Có lẽ nó không xấu như những đứa khác đâu. Ngày mai chúng ta sẽ biết Hôm sau Một mình Sam tiến sâu vô rừng Không bằng lòng cho Gan đi theo Chàng đã hỏi hết Gan đủ chi tiết Để nhận được chỗ hẹn với tên da đỏ Và chàng cũng thông thạo đường lối trong rừng Như chúng ta thông thạo đường trong châu thành vậy Có phần hơn nữa Đại tá muốn cho có người cùng đi với Sam Ông đòi đi Sam không chịu Ông lại năn nỉ ông Smile Đừng cho chàng đi một mình Nhưng ông già biết rõ con và đáp. Ông cứ để mặc nó. Có xảy ra chuyện gì thì một mình nó đối phó cũng được. Thêm người chỉ bận cho nó thôi. Nó biết rõ tùi cha đỏ hơn chúng ta. Phải lại công việc ở nhà thì nhiều, không có thì giờ để phí. Ta phải thắng hóa công. Phải đào cho dầu lửa vọt lên. Sam vui vẻ vô cùng. vai đeo súng trường, lưng gài dao nhọn. Tối gia đựng hai cái bánh tráng bột bắp và một miếng mỡ heo. Chàng theo lời hết gan chỉ, nhận được đường, thấy một cây bá hương khổng lồ bị sát đánh trong một cơn dông Một khu rừng thưa và hẹp, một phiến đá lớn, rồi tới chỗ hẹn, ngồi xuống, nhồi thuốc vào ống điếu, thử lại cây súng và đợi. Mặt trời đã lên cao, nóng lắm, chìm chóc ríu rít vàng cả khu rừng. Sam ngồi đợi chừng một giờ thì nghe có tiếng cành lá sột soạt, biết rằng K-20 Sam gần tới. Chàng đứng dậy, tuy chưa thấy bóng tên da đỏ, nhưng cũng nói lớn tiếng bằng tiếng Shadakhi. Xin bạn cứ tiếng." Ngay lúc ấy K-20 Sam hiện ra, vung tay trên không, chào. Xin trời phù hộ bạn trong công việc của bạn, mắt đại bàng là bạn thân của tôi và tin ở tôi được. Sam đáp. Tôi ngay thẳng, không độc ác. Và k mươi Sam cũng là bạn của tôi Nếu bạn cần điều gì cứ mở lòng ra Tôi sẵn sàng nghe và giúp bạn k mươi Sam mỉm cười lắc đầu Chào hỏi nhau rồi Nó ngồi sẹp xuống đất Tôi mời mắt đại bàng lại đây Vì bạn nói tiếng của tôi Tôi nói chuyện với bạn dễ hơn Là với bạn da trắng hôm qua k mươi Sam biết nhiều lắm Sam vẫn đề phòng hỏi Vậy bạn biết gì k mươi Sam lại mỉm cười kahmi sam đã rình trại của các bạn da trắng và đoán được các bạn đương kiếm gì Kami sam lại dò xét ba đêm ở gần tituvili và đã hiểu sam ngạc nhiên một hồi lâu sao canh khắc kỹ như vậy mà bọn da đỏ vẫn tới rừng ở gần nhà được và lại đoán được điều bí mật của mình nữa mà lời tên da đỏ nói rất chắc chắn thật vậy nó đã nhìn thấy bọn sam chế tạo đàn dầu và bấy nhiêu đủ cho nó đoán được đại tá đường kiếm cái gì. Nếu bạn cho K20 Sam biết trước bạn muốn kiếm gì trên khu đất săn bắn của tụi Cherokee chúng tôi, thì có lẽ tôi đã thu xếp được. Sam vẫn chưa quên vụ bóc lột 500 mỹ kim lần trước, cho nên đáp bằng một giọng mỉa mai. Với điều kiện là nộp cho bạn một số mề đây vàng nữa phải không? Người da đỏ đáp, không. Hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp. bắt đại bàng biết rằng Sam làm chúa trong bộ lạc của nó nhưng hồi ông chúa lớn còn thì phải tuân lệnh ông chúa lớn bây giờ ông chúa lớn chết rồi nó làm ông chúa lớn các bạn da đỏ charaki nó vừa nói vừa ưỡn ngực vô cùng tự đắc sam vui vẻ mừng nó nó cảm động tiếp việc mà hồi trước Sam làm không được thì bây giờ nó làm được đàn em của nó nghe nó và vâng lời nó Vậy k mươi Sam nhất quyết giúp bạn. Và để bù lại, bạn muốn cái gì? Người da đó tỏ vẻ bình tĩnh. k mươi Sam không phải là vô ơn. Nó không quên rằng mắt đại bàng đã cứu mạng nó. Tốt, vậy bạn muốn giúp tôi việc gì? Tối hôm qua, bạn da trắng của bạn có kể chuyện gì cho bạn nghe không? Có, nhưng cánh đồng lửa đó. cánh đồng lửa ấy thuộc về bộ lạc Khami Sam và Khami Sam tặng nó cho bạn mất đại bằng để trả ơn bạn Sam làm bộ thích lắm tôi vô cùng mang ơn ông chú lớn của bộ lạc Shadaki nhưng công việc của chúng tôi ở bờ suối dầu chưa làm xong có lẽ còn phải vài tuần trăng nữa nếu tôi ở lại đó tiếp tục làm việc bạn có thấy điều gì bất tiện không Khami Sam không bằng lòng lớn tiếng đáp Khami Sam không ngu mà Nếu biết các bạn tất cả cái mà các bạn thích, các bạn lại từ chối. Đâu có từ chối, trái lại chứ. Nhưng chúng tôi có nhiều việc ở bờ suối giàu quá và muốn làm cho xong rồi mới rời đi chỗ khác. Vậy các bạn muốn làm sao tùy ý? Các người da đỏ và các người da trắng phải hòa thuận với nhau. Nhưng K-20 chỉ có một lời. mắt đại bàng muốn lại cắm trại ở cánh đồng lửa lúc nào thì lại. Tôi đã nói rồi. Thành linh K-20 Sam đứng dậy, vung tay chào Sam rồi biến vào rừng. Chàng thanh niên cũng trở về trại, suy nghĩ lùng lắm.